các bạn đang nghe truyện trên website gocda.net. Chương 653, xưa đâu bằng nay 2. Trong chốc lát bốn phía quanh Hứa Thanh lập tức nồng đậm hơi nước, hết thảy mọi thứ bỗng trở nên mông lung, một mảnh biển khơi mênh mông màu xùn trực tiếp hình thành ngay ở trung quanh người hắn, nếu so đạo huyền cùng với mảnh biển khơi này, nó liền tựa như là một cự sơn trên biển vậy, mà hai người trên cái cự sơn này tựa như là con sâu cái kiến. Từ đó cũng có thể thấy được mảnh biển vừa hình thành này rộng lớn mênh mông thế nào, mà ở trên cũng có từng đợt sóng biển màu xanh trắng đọng trời, hình như có sóng thần hội tụ, hình thành lùng sóng thần thứ nhất, trực tiếp ầm đập về phía Huyền Thiên huyết sát kiếm trên bầu trời. Bọc nước thông thiên, huyết kiếm nổ vang. Không đợi mọi thứ kết thúc, đạo kiếm quang thứ hai xuất hiện. Kiếm này quét ngang, hóa thành đảng hồn trấn ma kiếm, như gió thuốt hết lá vàng, bỗng nhiên chém về phía Hứa Thanh. Hai tay Hứa Thanh khẽ múa, Sóng biển dưới thân lập tức cuộn mình, động đột phun lên từ mặt đất tạo thành cơn sóng thứ hai, va chạm cùng với đãng trớn ma kiếm đang quét ngang mà đến, âm thanh va chạm truyền ra khiến cho mây xanh triệt tiêu, thiên lay địa chấn. Tức nhanh kiếm thứ ba của Thánh quân tự xuất hiện, hóa thành tám quỷ đeo kiếm, biến ảo vây quanh bốn phía quanh Hứa Thanh, tất cả đồng loạt quay người và rút kiếm chém. Đây chính là Bất Quỷ vấn thiên kiếm. Hai tay Hứa Thanh một trước một sau, thân hình vũ động tựa như múa thác vậy, hai tay trước sau chấn động. 3456 đợt sóng lập tức tiếp cao, đồng thời bộc phát ra ở trung quanh người hắn, bốn đạo sóng biển mỗi một đạo có lực lượng kinh khủng, phút chốc liền nổ vang đánh ra phía ngoài, và chạm cùng với tám kiếm quỷ kia. Trong tiếng nổ vang, kiếm quỷ tan vỡ, sắc mặt Hứa Thanh như thường lạnh nhìn Thánh quân tử âm trầm, lúc tới gấp rút lúc lùa nhanh chóng, hai tay như vẫn chậm chạp như cũ, nhưng thực ra thì tốc độ vung vẩy cực nhanh, mà trong khi hai tay vung vẩy, thân thể cũng liên tiếp bước về phía trước năm bước. Mỗi một bước hạ xuống, đều có một đạo sóng biển ngập trời dựng lên. Sau năm bước, năm tầng sóng biển đợt sau kinh người hơn đợt trước hình chung quanh hắn, sau đó liền tạo thành trọng kích ập về phía Thánh quân, xa xa nhìn qua tựa như nước biển ngập đầy đạo huyền sơn, vô cùng khiết. Hô hấp của Thánh quân tử trở nên dồn dập, cả cảm thấy một trận chiến hoàn toàn khác biệt với trận chiến lần trước của hai người, điểm yếu của Hạ Thanh lúc đó chính là thiếu thốn pháp thuật, nhưng hôm nay đối phương đã xung điểm yếu, uy lực lại còn không hề tầm thường. Nhưng đáy lòng của gã vẫn không chịu bỏ qua, sát cơ vẫn nồng đậm như cũ, ngay khi năm đợt sóng oanh tiếp áp tới, Thánh quân tử gầm nhẹ một tiếng, lấy ra một vật phẩm từ trên người, chính là một cái ngón tay hư thối. Vừa nhìn qua liền biết ngón tay này có lai lịch khó lường, từ phía trên còn tràn ra khí tức âm u quỷ dị, mơ hồ có thể thấy cảm thấy được ở trên tràn ngập số phù văn đang chạy, làm cho người ta có một loại cảm giác vô cùng tà ác. Đây là nguyền rủa. Là nguyền rủa của đệ đệ gã. Dưới sự tra tấn dày vò từ kịch độc của Hư Thanh, bị gã mượn nhờ lực lượng kim ô luyện chế, hội tụ vào trên cái xương tay này, biến thành lợi khí của bản thân. Ngay khi xuất ra, Thánh quân tử cũng không hề chần chờ chút nào mà trực tiếp ném ra, trong thời gian ngắn ngón tay này liền đụng chạm cùng nước biển, nháy mắt toá diệt hóa thành một mảnh chất lỏng đen nhánh, ô nhiễm nhánh lan tràn, khiến cho toàn bộ biển khơi trong nhanh chóng biến thành màu đờn. Bên trong còn có một mùi tanh hôi không ngừng tản ra, biển khơi vốn dĩ xanh không những lập tức biến thành biển đen mà còn hóa thành biển hứa, bên trong còn xuất hiện vô số cánh tay với mặt quỷ, khiến cho toàn bộ biển khơ xuất hiện dấu hiệu tan vỡ, thậm chí còn có bọc nước cuốn ngược lại như muốn phản chấn. Mà Thánh quân tử vì một trận đánh lúc trước cùng Hứa Thanh, chỉ thấy Thanh sử dụng ảnh tử che đậy một đạo pháp khiếu của mình, cho nên lần gã đã trọng điểm đề phòng một màn che đậy pháp khiếu cùng với loại độc dị kia của Hứa Thanh, mà giá trị của tổ phụ cũng được đặt ở trong phạm vi này. Cho nên, gã cũng không biết được lực lượng chân chính của ảnh tử. Đây cũng chính là chỗ tốt của việc che giấu bản thân. Giờ phút này những thứ quỷ dị sinh ra trong nước biển kia vừa muốn cắn trả, nhưng trong nháy mắt tiếp theo, theo Hứa Thanh lạnh lẽo đưa mắt nhìn qua, toàn thân những thứ quỷ dị kia lập tức chấn động, phát ra âm thanh bén nhọn nhao chạy ra phía ngoài, kẻ sau tiếp kẻ trước, rời khỏi biển khơi. Hầu như ngay khi chúng nó tứ tán muốn thoát đi, Hứa Thanh hừ lạnh một tiếng và đột nhiên giơ tay phải lên, một kiện thiên đao trực tiếp hiển hóa ra trẫng đỉnh đầu, thiên đao màu tím, toàn thân vô cùng chân thật. mà cũng không phi chỉ có. Một kiếm xuất hiện, lấy lực lượng tu vi của Hứa Thanh bây giờ, mộ thôi có thể hiện ra bảy thanh thiên đao. Hứa Thanh đã cảm ngộ hai đao thái thương, uy lực có giới hạn nhưng lực của hắn hùng hậu, có thể khiến hắn một hơi hình thành nhiều thanh đao, dùng phương thức điệp gia để gia tăng uy lực của nó, giống như một trận đánh cùng Tư Mã như vậy, chính là như thế. Theo thiên đao xuất hiện, theo Hứa Thanh phất tay, bảy thanh thiên đao linh nổ vang chém về phía Thánh quân tử, những nơi nó đi qua phong vân biến Từng đạo sát khí xoay quanh bốn phương sau đó trực tiếp rơi vào trên người quân tử. Thánh quân tử chợt tránh không kịp, thân thể nổ ầm bị đánh bay ngược lại, bị bảy thanh thiên đao chém từng phát tới, toàn thân lập tức xuất hiện từng loạt thương khủng lồ, sâu thấy cả xương. Một đạo sâu nhất, chỉ cách một chút nữa là rã đoạn cả phần eo. Nhưng trong nháy mắt tiếp theo, một màn quỷ dị xuất hiện. Bên trong mắt phải đen nhánh của thánh quân tử đột nhiên xuất hiện hửng kim ô, hư ảnh này kêu lên một tiếng hí. Ý hi hi, một lùng sinh cơ kim gừa bột phát, dung nhập vào trong cơ thể thánh quân tử, dùng mắt thường có thể nhìn thấy thương thế toàn thân của gã nháy mắt khôi phục, coi nhừa tổn thương ở phần eo cũng là như thế. Một màn này khiến cho từng người quan sát ở bốn phía trợn mắt há hốc, tâm thần chấn động, bởi vì hai người này ra tay, căng bản không phải là trúc cơ, càng giống như là kim đan hơn. Thánh quân tử quay ngược thân ảnh lại, lông tóc không tổn hao gì, nhê răng cười nhìn hứa thanh. Hứa thanh! Ta phải đa tạ ngươi, chính ngươi khiến cho ta có được thân thể không chết này, ta sẽ báo đáp ngươi thật tốt." Hứa Thanh nheo mắt lại, nhàn nhạt mở miệng, nói ra câu nói đầu tiên trong lần giao chiến này. Ngươi vẫn om sầm giống như lúc trước, nói nhảm hết lần này đến lần. Hứa Thanh cũng không có quá nhiều giật mình, mặc dù cũng ngoài ý muốn nhưng cũng nằm trong dự liệu của hắn, giờ phút này hắn cũng đã nhìn ra đây chính là lá bài tẩy của Thánh quân tử. Cùng lúc đó, Chúng tu sĩ Ly Minh chú ý đến một trận chiến này cũng đoàn chống ngắm nhìn về phía Hứa Thanh, lúc này bọn họ cũng đã nhìn ra được tính cách của Hứa Thanh, đó chính là cực kiệm lời trong lúc chiến đấu. Loại tính cách có thể động thủ liền không mở miệng này, khiến cho tất cả mọi người đều cảm nhận được thực chất tà những bên trong Hứa Thanh. Đỉnh núi Huyền U tông, Tử Huyền thượng tiên vừa uống bát canh hạt sen bát hoa tiêu lộ, vừa nhìn một trận chiến này, sau khi thấy Hứa Thanh thì liền khẽ cười một tiếng. Mặc dù sát khí nặng, nội tâm không thể nào có ánh sáng. không phải là người mà ta muốn tìm, nhưng cuối cùng cũng là một tiểu tử thú vị, chủ yếu là rất tuấn tú, không giống thánh quân tử, từ khi còn bé đã là quái thai liên thể thôn phệ lẫn nhau, nhìn liền chán ghét. Các bạn đang nghe truyện trên website gocda.net